Chuyện đam Mỹ Pháp Ngoài Tình Duyên Không tội, có tiến bộ Ha, ha. Vương Trắng cười cười, liên tiếp mấy ngày nay Vương Trắng vẫn luôn nỗ lực Tăng lên trường nghề của mình Được Bạch Lục bên khích lệ Tự nhiên cảm thấy rất vui Trong thấy Bạch Lục Minh nhăn mày Tâm của Vương Trắng cũng theo đó nhíu lại Món này hơi ngọt Tôi lần sau sẽ chú ý Vương Trắng vội vàng nói Ừ Bạch Luật Minh một bên ăn cơm, một bên dùng dư quan, quan sát vương trắng. Y biết người này vẫn luôn để ý đến biểu tịnh của Y, sợ Y đối với thức ăn không hài lòng. Món này bỏ dầu quá nhiều. Y cố ý nói một câu, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt của vương trắng là khẩn trường. Nguyên liệu nấu ăn trong nhà không có nhiều, buổi chiều phiền anh đi mua thêm một ít. Ừ, được. Đôi mũ sầu lên. Thế này à? Bạch Luật Minh nhìn vương trắng, Bị mũ che khuất mắt lộ ra cái mũi cao thẳng cùng với cái cầm thập phận có vị nam nhân. Xem ra, rất là đẹp. Ừ, anh bây giờ cũng là người rất nổi tiếng, tốt nhất không nên bị nhận trà À, Vương Trắng thế mới biết được nguyên nhân. Bạch đột minh, kêu hắn đội mũ lên. Lúc tháo mũ xuống, lại là, là mặt ủ mày ê. Dọc theo đường đi, Vương Trắng đưa rất cẩn thận, kéo đến lúc về nhà thì đã gần đến năm giờ rồi. Bước quá cũng may chưa có bị nhận ra, Vương Trắng yên lặng thở ra một hơi. Bạch luật sư! Vương Trắng phát hiện, Bạch luật minh không ở trong thư phòng. Trên bàn còn đặt rất nhiều tư liệu, chưa sửa sang lại, nghĩ Bạch luật vinh hẳn là còn ở trong phòng riêng Nghe thấy phòng ngủ của Bạch luật minh có điểm động đậy, Vương Trắng đoán rằng Bạch luật sư nhất định ở đó. Bạch luật sư à, tôi mua nguyên liệu thức ăn về rồi. Nói xong, liền không chút suy nghĩ đẩy cửa ra Một khi nhìn đến tình cảnh trong phòng vương trắng đương trường ngay ngóc, hắn thấy Bạch lục Minh đang ở trên giường, nửa người trên trần trụi hạ thân được một tầng chăn mỏng che khuất. Mà ở dưới thân ảnh là một người đồng dạng không mặc đồ gì. Hơn nữa hình như là một người đàn ông, Bạch lục Minh đang kích thích thân thể. Mà nam nhân phía dưới, Đức Quản phát ra một ít trên trị vương trắng trường lớn mắt, cứng còng tại chỗ, Bạch lục Minh quay đầu nhìn về phía cửa. Đóng cửa Tóc đen trên tráng y có điểm hỗn độn Thanh nam khàng khàng biểu tình dựng như có chút hung ác nham hiểm Vương tráng nhân chân Mà liền đóng cửa lại Tim đập như nội trống Cách mồ hồi lâu Bên trong cửa mới không còn tiếng động Ngay sau đó cửa bị mở trà Đi ra đầu tiên chính là nam nhân dưới thân bạch luật mình giá chỉ tà liếc vương tráng một cái Lần rời khỏi qua cửa lớn Vương tráng ngừng thở Thở cũng không dám thở trong mắt cứ như vậy nhìn chầm chậm người đàn ông kia thẳng đến kỳ gã đi mất, bất quá sao lại cảm thấy người này tự hồ có chút quen mắt vậy. Tiếp theo chính là Bạch Lục mình, Bạch Lục bên đi đến cửa, đứng yên ở bên người Vương Trắng, cúi đầu đem cúc áo sơ mi cài lại, chỉ là phần ngực vẫn còn hơi mở trọng, lộ ra làn da trắng nõn. Quả nhiên của kẻ thứ hại đã đến hiện trường vụ án. Vương Trắng tỏ vẻ không hiểu nguyên do. Hoặc là hắn kỹ thực không có nghe rõ Bạch Lục Minh đang nói cái gì? Anh cũng nên hội thần đi. Bạch Lục Minh vỗ vỗ gương mặt cứng đỡ của Vương Trắng. Người đàn ông vừa rồi, chính là một trong những nhân chứng án kiện. Đài não Vương Trắng vẫn còn có điểm, không nghe sai xử, qua hồi lâu mới có chút lấy lại tinh thần. Cái? Cái gì? Có vài nhân chứng đúng là khó thu phục, có thể là sợ chọc phải viện tói, tró ràng trông thấy lại cương ảnh nói không bạch luật sư cậu nói cái gì vương trắng vẫn như lọt vào trong xương mụ. cái nhân chứng lúc đẩy cùng tôi lên giường tại thời điểm trước khi anh ta đến chung cư của người bị hại giao hàng có diện thấy kẻ khác tiến vào chung cư cậu ta về sau sẽ ở trên tòa làm chứng a thật vậy à vương trắng cuối cùng cũng có điểm hiểu rõ nếu muốn chữa sạch hiểm nghi cho anh việc đầu tiên cần phải làm là tìm tra những kẻ có khả năng là người hành hung Mà biện pháp tốt nhất chứng minh sự tồn tại của những tên nghi phạm khác này là từ trong miệng của nhân chứng lộ ra. Vương trắng ngẩn người. Thế tị, bạch đồ sư, cậu như thế nào lại cùng nhân chứng kia? Ừ. Không cho cậu ta trước chỗ tốt, cậu ta sao có thể nguyện ý nói? Tôi buổi chiều liên hệ cho cậu ta. Từ ngôn từ của cậu ta mà cảm giác. Cậu ta đối với tiện không phải thật hứng thủ. Cũng may trước lúc lấy được chứng cử, tôi có gặp qua cậu ta. Bắn đoán cậu ta là gầy, liền dung phương pháp này. Bạch Luân Minh bình tĩnh giải thích. Vương Trắng kinh ngạc, cương nhiên là như thế à, nhưng mà làm như vậy... Anh Từ Hồ có thể nhìn ra suy nghĩ của Vương Trắng, cái này chỉ là lấy bằng chứng. Tôi cũng không có bảo cậu ta đi tạo nguyện chứng, chỉ là khiến cậu ta đem tình huống chân thật nói ra thôi. Tốn hồ, loại sự tình ấy tôi cũng không phải lần đầu tiên làm. Vương Trắng nghĩ nghĩ. Tự như thấy cũng phải liền nói Bạch Luật Sư xin lỗi khiến cậu hiến thần Không tưởng đến Vương Trắng sẽ nói trả lời như vậy Bạch Lục Minh thiếu chút nữa bật cười Trong gương mặt còn thực đỏ của Vương Trắng Anh vẫn là sự nam à? Hả? Bạch Lục Minh đã cho rằng Vương Trắng nghe được đồng tỉnh trong phòng Sẽ biết trong đó phát sinh sự tình gì Mà bất động thanh sắc không ngờ tới Hắn còn xông vào Làm Bạch Luật Minh cả kinh một chút Anh coi phim người lớn chưa vậy? tôi, tôi vương trắng mặt càng đỏ trứng, hắn cúi đầu tôi có xem qua không biết là bởi vì thừa nhận đã xem phim người lớn khiến cho hắn cảm thấy ngượng ngùng hay là bởi vì bị người khác hoài nghi hắn ngay cả phim người lớn cũng chưa từng coi mà cảm thấy xấu hổ và dừng dữ tóm lại mặt của vương trắng đã đỏ đến độ muốn bớt khỏi gia hỏa này vẫn là xử nam bạch lục minh trong lòng yên lặng cho ra kết luận trên sát theo mấy thứ này không chơi nặng à Bạch luật minh, ta tạ liếc vương trắng sửa sang lại, vạt áo một chút. a a Từ sau khi thấy chuyện đó xong, vương trắng vẫn luôn sửng sờ ở cửa, trên tay còn sách theo túi lớn nguyên liệu nấu ăn mùa đúng trước. Đến đây mới phát giác cánh tay, thật mỏi. Tôi rất đói bụng, đi nấu cơm đi. Tôi, tôi lập tức đi nấu. Trên bàn cơm. Đã biết có người thứ hai tiến vào chung cư, thì liền dễ làm. Tên này trước có thể là hung phạm, cũng là người giá họa trành. Tuy rằng cậu nhân chứng kia không cho tràng lắm về thân phận của người đàn ông nọ, nhưng cậu ta có miêu tả một chút tướng mạo cũng cách ăn mặc của tên đó. Tôi đã đem bản tường trình của cậu ta đưa cho nhân viên điều tra. Hơn nữa cậu ta nói người bị hại thực chó tràng, có nhận thức hung thủ. bọn họ ở cửa nói chuyện với nhau một trận. nạn nhân liền để gá vào nhà. Tôi nghĩ người này chắc hẳn là người nạn nhân biết. Như thế, phạm vi điều tra sẽ nhỏ đi rất nhiều. Có lẽ thật mau sẽ xác định được mục tiêu. a thật tốt quá! Ừ, Bạch Luật Minh đã có thể cảm thấy giao hỏi bên cạnh đang dùng vẻ mặt sùng bái nhìn mình. Sau khi ăn cơm xong, Vương Trắng đi rửa chén, tiếp đó là quét dọn nhà cửa một lần. Đời đến khi xăm xui, đã gần 10 giờ tuổi, Vương Trắng liền tay chân nhẹ nhàng. Đi vào thư phòng của Bạch Luật Minh cẩn thận từ khung cửa thò tra cái đầu trong thấy Bạch Luật Minh vẫn ở dưới đèn làm việc thì nhỏ giọng nói Bạch Luật Sư đã khuya rồi hay là nghỉ ngơi trước đi? Ừ, Bạch Luật Minh đầu cũng chưa ngừng, vẫn cứ lật xem tư liệu trong tay anh nghỉ trước đi Ừ được, Bạch Luật Sư vất vả Vương Trắng biết Bạch Luật Sư là vị ấn kiện của mình mới mỗi ngày đều làm việc trễ như thế trong tâm Bởi bạch luật sư như vậy mà thực cảm động cũng có chút đau lòng. Hắn chỉ có thể mỗi ngày càng cần mẫn làm việc nhà, chiếu cố bạch luật minh cho tốt, tận lực giảm bớt mệt nhọc cùng những chuyện vặt bánh bên ngoài công việc của bạch luật minh. Ừ, vương tráng mỗi ngày trước khi đi ngủ đều sẽ ăn ủi bản thân một chút như thế. Đêm quỷ, bạch luật minh còn đang chuẩn bị tư liệu cho tòa án thẩm vấn. Đột nhiên nghe được một trận âm thanh sột sổ, sổ sọt sọt, bạch luật minh vễn tai. Hắn là vương tráng đi vệ sinh. Anh có thể nghe được tiếng vòi nước vang lên, sau đó anh liền nghe thấy tiếng bước chân thông thả. Đang hướng chỗ mình đi tới, Bạch luật minh có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu, tức khắc trông thấy vương tráng xuất hiện ở cửa tư phòng. Cầu bạc áo ngủ, mí bắt gụt xuống, chó trăng là bộ dáng còn chưa tịnh ngủ. Đứng thẳng vài giây, vương tráng lại đi mất. gia hỏa này đang làm cái gì vậy? Bạch luật minh hơi có điểm bức đắc dĩ mà lắc đầu. Còn tưởng rằng Vương Tráng đã đi ngủ không nghĩ tới một lát sau cầu lại đến nữa. Chỉ là lúc này đây, trên tay nhiều tra một kiện y phục. Bạch lục Minh ngừng việc trong tay, nhìn Vương Tráng kéo đôi giúp Lê Long Sự, tự như mộng du đi đến bên cạnh y, hơi cúi người xuống. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Bạch lục Minh có thể trông thấy sườn mặt lãnh ngạnh nhưng lại không mất đi ôn hòa của cậu. Tiếp theo đấy, cậu đem áo khoác trên tay khoác lên người của anh, cái gì cũng chưa nói, lại là lão đảo lắc lư mà đi. Bạch Lục Minh thấy Vương Tráng ngáp một cái thật to. Bạch Lục Minh quay đầu xem áo khót trên vai, lặng im trong chốc lát, khóe miệng gợi lên nhẹ nhàng mà cười. Ngày hôm sau Vương Tráng bận rộn rất nhiều, cũng sẽ xem tin tức mới nhất liên quan đến án kiện, chỉ là mỗi khi xem xong đều sẽ khiến tâm của hắn càng trầm trọng, càng khốn đốn. Ngôn từ của những tin tức ấy đối với hắn càng thêm kịch liệt, người dân tự hồ đều hy vọng hắn bị kết tội. Vương Trắng cảm thấy rất khổ sở, nhìn đến Vương Trắng đang ợi ỏi, không phấn chấn mà dọn dẹp nhà cửa, Bạch Luật Minh, ta ta lấy cầu một cái. Về sau bớt coi mấy thứ kia đi. À, cái gì cơ? Bản tin. Bạch Luật Sư cũng có coi sao? Bạch Luật Sư khóe miệng lại nổi lên ý cười chăm chọc. Cho dù tôi không có công phu đi để ý đến chúng, nhưng trong những bản tin trọng chất đó, cũng sẽ luôn có mấy cái đập vào mắt tôi. Xin lỗi, bạch luật sư, liên lụy đến cậu. Vương Tráng biết những tin tức ấy không chỉ là nhầm vào cậu. Bình luận về bạch luật mình vì cậu biện hộ cũng tương đối ác liệt. Đúng vậy, bọn họ đều thật hy vọng tôi thua. Không chỉ có như thế, còn nói tôi trước kìa có thể thắng kiện nhiều lần. Là vì chế tạo bằng chứng giả. tự hồ muốn nhận cơ hội này kéo tôi vào địa ngục đây mà. Thật ngu xuẩn. Chúng ta, chúng ta có thể thắng sao? Chỉ bởi vì chút chuyện nhỏ nhặt đó mà chẳng nhắn thất vọng rồi à. Có phải nếu nghị luận của người khác cảm thêm kịch liền, anh liền thực sự cảm thấy chính là tội phạm, muốn đi tự tú, dùng trốn tránh để tránh thoát những lời chỉ trích kìa, cho xong hết mọi chuyện hay không? Không, không phải, chỉ là... Vương Trắng gục đầu sướng. Bạch lục Minh khẽ hư một tiếng, không để ý đến Vương Trắng nữa. Vương Trắng quét dọn xong. Liền ở một bên nhìn Bạch lục Minh làm việc. Qua một chốc phải. Bạch Luật Sư... Tại sao lại muốn trở thành luật sư? Bạch Luật Minh ngừng một chút, buông xuống công việc trên tay, nhìn về phía Vương Trắng. Một hồi lâu cũng chưa thấy, Bạch Luật Sư tiếp lời, Vương Trắng vừa định nhắc mình có hay không có quá nhiều chuyện rồi, vừa nãy chỉ là một miệng thốt tràn, chỉ nghe Bạch Luật Minh nói. Tình cảnh hiện tại của anh rất giống với cha tôi, Vương Trắng chớp chớp mắt. Khi đó, tôi còn chưa đến 10 tuổi, cha tôi bị vô tội giết người, đó là án kiện. Nhà mấy người chết tạm Cha tôi bị phán định là hung thủ Cũng công bố có chứng cứ vô cùng xác thực Nhưng chỉ có tôi biết Cha tôi tuyệt đối sẽ không giết người Lúc ấy án tử này Cũng đã kinh động toàn thành phố Cha tôi bị giam lại Thế nhưng trên thực tế không có người Minh xác tận mắt Trong thấy cha tôi ở hiện trường hành hung Chứng cứ cũng thật không đầy đủ Điểm đáng ngờ rất nhiều Chỉ là luật sư biện hữu của cha tôi Cơ bản không muốn giúp ông Bởi vì cả nhận định cha tôi là tội phạm giết người Cũng muốn đẩy ông vào tù, bỏ mặt những chỗ khả nghi đó. Nếu gã còn nhớ rõ thân là một luật sư, dùng một chút tâm là có thể nhận thấy được rất nhiều lỗ hổng Trừ bỏ tội, tất cả mọi người đều không tin cha tội. Ngay lúc ấy, phương tiện truyền thông đối với cha tội khiến trách kịch liệt, cuối cùng cha tội cũng thỏa hiệp. Ông cảm thấy chính ông đã giết người, rồi ông đi nhận tội. Đưa cha tôi lên đoạn đầu đài, không phải là chân tướng mà là dư luận, là xúc động, là cố chấp. Cuồng nhiệt che mở hai mắt, là hết thảy những nhân tố phi lý tính. Bạch luật minh lặng lặng nhìn vương trắng, vương trắng không nói thành lời. Thế nên, tôi mới trở thành luật sư, tôi sẽ đứng về phía những người ủy thác, tận khả năng vì họ biện hộ Qua một hồi lâu, Bạch, Bạch luật sư, cảm ơn cậu đã nói những lời này với tôi. Bạch luật minh sửng sốt. Anh cũng không ngờ chính mình cư nhiên kể cho Vương Tráng nhiều như vậy, câu chuyện cũ này anh chưa từng đề cập qua với ai khác. Vương Tráng lúc này đây, cảm giác thật khổ thẹn, Bạch Luật Sư vẫn luôn luôn luôn luôn kiên trì mà cậu dĩ nhiên chỉ vì những tin tức kia mà đã ủ trú gập đuôi. Bản thân không có giết người, Bạch Luật Sư cũng tin tưởng mình đây mới là quan trọng nhất, Vương Tráng nắm quyền. Chúng ta nhất định sẽ thắng, Vương Tráng thẳng thống lưng trống lên. À, bạch lục minh, khẽ cười tra tiếng, thật ngốc mà. Mất qua, vương trắng hơi nhíu mày, tự nhiên có chút khó có thể mở miệng. Tuy bạch luật sư có điểm xuất phát là tốt, nhưng trước đây hẳn đã nhận qua án kiện của người có tội. Phải, ngay từ đầu tôi còn có phán đoạn, chỉ là càng về sau, bản thân vẫn có chút lâm vào vòng luẩn quẩn của người luật sư đi. Khi tập tôi cũng là một tình cố chấp cuộn. Bạch Lục Sư gửi nhạc một tiếng, lời trao phúng của anh thông thường đều nhằm vào bất luận kẻ nạo, bao gồm chính anh. Ồ, Vương Trắng cúi đầu. Tôi biết anh muốn nói điều gì. Bạch Lục Minh trụ mắt xuống. Sau này lúc tiếp án tử, tôi sẽ suy xét. Vương Trắng có điểm vui sướng mà ngẩn đầu, cậu đi đến bên cạnh ghế dựa của Bạch Luật Minh, một tay chấm lên ở trên bàn, hơi cúi người xuống, trong về phía Bạch Luật Minh, thật chóng tư thế, tối qua. Khi cậu vì anh khoác ảo, Bạch Luật Minh nhìn Vương Trắng tự hồ đang đối với y mỉm cười. Tôi nghĩ cha cậu, nhất định sẽ biết đến dũng khí cùng nỗ lực của cậu. Vương Trắng nhìn Bạch Luật Minh. Cậu tự như có thể xuyên thấu qua anh ở hiện tại, mà trông thấy một Bạch Luật Minh đã từng nhỏ bé kia, vì trở thành luật sư mà nỗ lực giao tranh. Bạch Luật Minh có điểm lăng lăng nhìn Vương Trắng, một lắc sâu giờ đi tầm mắt, nhìn tư liệu trên tay, nội tâm của anh lúc này, cảm giác thật hệt như thân thể anh tối hôm qua được vương trắng khoác áo cái chút ẩm thật là mình cứ nhiên bị một cái nghi phạm đơn thuần ngốc nghếch làm cho cảm động